Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 843 Bảo khố mất trộn khó hiểu Ánh mắt triệu tuyết côn sáng lên, biết sát trường phong thương hành từng phân tách, một bộ phận chủ yếu nằm tại vô cực đại lục, nhớ rõ lúc trước thương hành bị chia thành hai bộ phận, một bộ phận tại vô cực đại lục, một bộ phận bên sùng vũ đại lục, người đến từ sùng vũ đại lục, là trưởng lão trường phong thương hành tại sùng vũ đại lục, dương lỗi gật đầu, không sai, triệu trưởng lão đã đoán đúng. Ta là thủ tịch khách khanh trưởng lão trường phong thương hành tại Sùng Vũ Đại Lục, so sánh với vô cực đại lục mà nói thương hành tại Sùng Vũ Đại Lục yếu hơn rất nhiều, nhưng thương hành lại nhờ có ta đã trở thành thương hành lớn nhất Sùng Vũ Đại Lục, vốn ta nghĩ trường phong thương hành tại vô cực đại lục phải mạnh hơn mới đúng, càng thêm phùng hoa hơn, nhưng không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy kết quả này, làm cho ta thật thất vọng, trường phong thương hành Sùng Vũ Đại Lục. Tiểu huynh đệ quả nhiên tuổi trẻ tài cao Triệu tuyết cô nghe được lời của Dương Lỗi, ánh mắt hiện tiê kích động, nhưng rất nhanh liền che giấu, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt Dương Lỗi. Rốt cục triệu tuyết cô nghĩ như thế nào Dương Lỗi không biết, nhưng nhìn ra được hắn thật muốn chấn hưng trường phong thương hành, nhưng tự hồ bị hạn chế nào đó. Kỳ thật lần này ta đến là muốn cùng triệu trưởng lão thương lượng một việc. Dương Lỗi nhìn triệu tuyết cô nói, Nga, chuyện gì, mời tiểu huynh để cứ nói, ta chăm chú lắng nghe, triệu tuyết cô nói, là như vậy. Hiện tại thương hành đã xuống dốc tới cực điểm, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ chưa đầy nửa năm sẽ hoàn toàn đóng cửa, không biết triệu trưởng lão có nghĩ đường ra cho thương hành hay không, dương lỗi thăm dò hỏi, điểm này ta thừa nhận, đây là lỗi của ta, nhưng ta cũng không có cách nào, là bị buộc bất đắc dĩ, triệu tuyết cô nghe vậy cười khổ nói, hiện tại hắn đã tin tưởng thiếu niên này, không hề có lòng phòng bị, nếu thương hành bị hủy trong tay ta, như vậy ta làm sao không có lỗi với liệt tổ liệt tông đây. Ha ha, triệu trưởng lão không cần phải tự trách như thế, nhưng ta rất tò mò vì sao thương hành lại gặp tình trạng như vậy. Là bị người chèn ép gạt bỏ sao? Mặc dù là như thế, cũng không đến nổi biến thành dạng này đi. Trong lòng dương lỗi thật nghi hoặc, nói thế nào trường phong thương hành cũng là thương hành nhất đẳng, cho dù kinh doanh không tốt cũng không đến nỗi rơi xuống tình trạng như vậy, nhưng còn có cao thủ cường đại như triệu tuyết công trấn thủ, muốn đối phó thương hành ai cũng phải nghĩ kỹ. Triệu tuyết côn trầm mặt, nhìn hắn nói, thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, tuy ngươi cũng là trưởng lão thương hành, nhưng lại là trưởng lão thương hành sùng vũ đại lục, mà không phải vô cực đại lục, việc này có gì khác nhau sao? Thương hành ở hai đại lục vốn là cùng một nhà, hơn nữa ta có thể gây dựng lại thương hành tại vô cực đại lục, dương lỗi tự tin nhìn triệu tuyết côn nói, thật có tự tin, nếu ngươi có thể chấn hưng thương hành, vị trí thủ tịch đại trưởng lão thương hành ta tặng cho ngươi cũng không sao, Thậm chí ngươi muốn làm hội trưởng cũng được, chỉ cần ngươi giúp thương hành khôi phục huy hoàng ngày xưa, trở thành thương hành đệ nhất vô cực đại lục. Triệu Tuyết Côn nói, trưởng lão không tin ta sao? Dương lỗi hỏi, không phải không tin, mà là không thể nào. Nói thật cho ngươi biết, sở dĩ thương hành luân lạc tới tình trạng hôm nay là có hai nguyên nhân. Thứ nhất bị đối thủ chèn ép, nhưng không phải trí mạng, chỉ có tác dụng phụ trợ, mà chân chính làm thương hành xuống dốc, là do nguyên nhân thứ hai. Triệu Tuyết Côn thoáng do dự nói. Là nguyên nhân gì? Thiếu hàng, khuyết thiếu hàng hóa, triệu tuyết côn nói, khuyết thiếu hàng hoa điều này sao có thể? Cho tới nay trường phong thương hành luôn có ba bảo khố, thứ nhất là ngoại khố, tuy không có vật quý báu nhưng là vật tư trọng yếu của thương hành, thứ hai là nội khố, đây là bảo khố chân chính của thương hành, một ít vật phẩm trọng yếu đặt ở đây, một khi cửa hàng xuất hiện tình huống đặc thù, vật tư có thể chống đỡ, còn có một nguyên thủy khố, một khi nội khố cùng ngoại khố hoàn toàn tổn thất. Cửa hàng bị vây trong nguy hiểm diệt vong, có thể dùng tới, thương hành tại vô cực đại lục sừng sửng nhiều năm, tồn trữ cực kỳ kinh người, có bảo đảm như vậy trừ phi kẻ quản lý là ngu ngốc, bằng không tuyệt đối không xảy ra tình trạng này. Dương lỗi nói, nói thì không sai, nhưng vấn đề xảy ra trong này, người làm trưởng lão hẳn rõ ràng, ngoại khố cùng nội khố đều lưu thông, mà nguyên thủy khố đóng cửa, một khi nội khố cùng ngoại khố đóng cửa, như vậy thiếu vật tư lưu động, cả cửa hàng sẽ bị tê liệt không thể tiến hành giao dịch bình thường, như vậy sẽ đã kích cho danh dự cùng tiền tài của thương hành thật lớn. Ngay 15 năm trước, nội khố cùng ngoại khố toàn bộ bị trộm đồ vật không còn, mà nguyên thủy khố nằm trong trạng thái tử bế, không cách nào mở ra, điều này đối với thương hành mà nói là một đã kích trí mạng, hơn nữa còn bị các đại thương hành chèn ép, cho nên thương hành mới luân lạc tới tình trạng này. Nói tới đây triệu tuyết công chua sót không thôi, điều này sao có thể, dương lỗi giật mình nhìn triệu tuyết công. Loại tình huống này làm sao có thể phát sinh, lúc ấy trường phong thương hành là thương hành thật lớn, thực lực vô cùng cường đại, người thủ vệ bảo khố đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa trận pháp tấm chế cơ quan phụ trợ, nếu muốn trọng bảo khố khó khăn tới bậc nào, nhưng sự tình đã xảy ra như vậy, Triệu Tuyết Côn nói, có nội quỷ, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có nội quỷ hơn nữa còn là người có quyền lực cực cao mới có thể làm được đến, ít nhất phải có cấp bậc trưởng lão. Hơn nữa còn là trưởng lão hạch tâm, Triệu Tuyết Côn nói, nhưng sự tình không phải như thế, chúng ta cũng không xác định nên hạ quyết tâm điều tra, nhưng không phát hiện được vấn đề, không phải nguyên nhân này, lại vì nguyên nhân gì. Hơn nữa cho dù nội khố cùng ngoại khố bị trộm, nguyên thủy khố bị phong tỏa, nhưng cửa hàng còn có nhiều cường giả, muốn phát triển tuy rằng khó khăn, nhưng không phải không làm được, dù sao thanh danh cửa hàng vẫn còn, còn có mạng lưới tiêu thụ. Chỉ cần chưa mất vẫn có thể chậm rãi gây dựng lại, lúc ấy ngoại trừ ta ra, toàn bộ trưởng lão hạch tâm đều thần bí biến mất, dương lỗi nghe vậy mở to mắt, bọn hắn phản bội. Toàn bộ đều là nội quỷ, không, không rõ ràng lắm, nhưng về sau phát hiện bọn hắn đều chết hết, chết bên trong nội khố, mà rốt cục bọn hắn có phải nội quỷ hay không, cũng không thể tra được, tóm lại không hề có chút dấu vết điều tra, đã chết, còn chết trong nội khố, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn chết bên trong nội khố? Là chết như thế nào? Đây không có chút tin tức nào sao? Dương lỗi càng nghe càng hiếu kỳ, nghe tin tức thật sự quỷ dị, hoặc là nói giống như chuyện hoang đường, không có, đều không có, triệu tuyết côn lắc đầu, vậy những người khác đâu, những trưởng lão khác thế nào? Có phải trong số bọn hắn lại có người tác quái đây? Dương lỗi hỏi, chương 844, hội trưởng thương hành. Không có khả năng, Lúc ấy bọn hắn đều ở chung một chỗ với ta, cho nên không có khả năng này, hơn nữa thực lực của bọn họ kém hơn không ít, căn bản không biện pháp làm được, Triệu Tuyết Côn nói, như vậy chuyện đó về sau phát triển như thế nào? Dương Lỗi nói, không có bất kỳ manh mối, qua nhiều năm như vậy ta một mực tìm kiếm, nhưng không hề có chút dấu vết gì, Triệu Tuyết Côn bất đắc dĩ lắc đầu nói, mười mấy năm qua lại không hề có chút dấu vết nào. Chẳng lẽ những vật kia chưa từng xuất hiện qua? Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Nếu không lấy ra tiêu xài Trộn đi những vật kia lại có ý nghĩa gì Ẩn núp đi Giấu kín như vậy Vẫn có thể nhẫn nhịn Nhưng dương lỗi lại cảm giác Triệu Tuyết Côn còn chưa nói ra lời thật sự Tự hồ vẫn còn giấu giếm điều gì Chưa từng xuất hiện qua Vẫn chưa từng xuất hiện bao giờ Triệu Tuyết Côn thở dài Đây đều là ta vô năng Hiện tại cả Thương Hành chỉ có một mình ta Những trưởng lão khác đều đã rời đi Nhưng ta không đành lòng buông tha cho Trường Phong Thương Hành Tuy rằng mấy năm nay luôn thua lỗ, nhưng vẫn cố gắng kiên trì, ta hy vọng có một ngày tìm được một người trọng chỉnh thương hành, mà ngươi đến làm cho ta thấy được hy vọng, triệu tuyết côn nhìn dương lỗi, ngữ khí thập phần thành khẩn nói, vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ nhiệm vụ mà ngay cả triệu trưởng lão cũng không thể hoàn thành, ta chỉ có tu vi ngưng thần bác quái lại có thể làm được hay sao? Đối với lời nói của triệu tuyết côn dương lỗi vô cùng tò mò. Ánh mắt của hắn cho hắn biết bản thân Triệu Tuyết Côn là một siêu cấp cao thủ, còn là một lão hồ ly, lời của hắn làm cho dương lỗi thập phần hoài nghi, nói là gặp mình cho hắn chứng kiến được hy vọng, chẳng lẽ hắn dám xác định như vậy, hay là trong lòng hắn có âm mưu gì? Hoặc là hắn biết thân phận của mình, nhưng bất kể như thế nào nghe hắn nói sẽ hiểu, ha ha, Triệu Tuyết Côn nghe vậy nở nụ cười, ta chưa bao giờ nhìn lầm người, hơn nữa nếu như ta không đoán sai, tiểu huynh đệ là một luyện đan sư đi. Dương lỗi nghe vậy mở to mắt, giật mình không thôi, hắn làm sao biết mình là một luyện đan sư, chính mình tự hồ chưa bao giờ nói qua, ngay cả sư Tôn Tô Nghiên cũng không biết, Triệu Tuyết Côn làm sao mà biết được. Chẳng lẽ Tô Nghiên nói cho hắn biết sao? Tự hồ là không thể nào, ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Dương lỗi hỏi, tiểu huynh đệ, không cần thẩn trương, là do ta đã nhìn ra, trên người tiểu huynh đệ có cổ dược vị rất nồng, hơn nữa trên lệnh bài trưởng lão cũng vậy đang dược cấp bậc không thấp, đã đạt tới trình tự tiên cấp hạ phẩm, hơn nữa tiểu huynh đệ chủ động đến tìm trường phong thương hành nên ta càng thêm xác định, hơn nữa tiểu huynh đệ có thể trở thành trưởng lão thương hành, mặc dù ở tại Sùng Vũ Đại Lục nhưng khẳng định có chỗ hơn người, mà ta lại ngửi được dược vị, cho nên mới chắc chắn 10 phần. Triệu Tuyết Côn nói, yêu nghiệt, rất yêu nghiệt, lão Hồ Ly này không đi làm trinh thám thật quá đáng tiếc, chỉ ở những chi tiết này đã đoán được mình là một dược sư, dương lỗi còn chưa nói chuyện Triệu tuyết côn nói tiếp, có một luyện đan sư tiên linh cấp, dù trường phong thương hành không muốn phát triển cũng không được, lúc này dương lỗi chật cười nói, triệu trưởng lão đã đoán đúng, ta thật sự là một luyện đan sư, nhưng chỉ có cảnh giới đại tông sư mà thôi, còn chưa tới tiên linh cấp, còn nữa, mặc dù ta là trưởng lão trường phong thương hành sùng vũ đại lục, nhưng dù sao nơi này là vô cực đại lục, lần này ta tới không phải vì gia nhập thương hành ở đây, mà chỉ đến xem thế thôi, nghe được lời của dương lỗi. Triệu tuyết công nhất thời ngạc nhiên, không thể tin được nhìn hắn nói, tiểu huynh đệ, không, dương trưởng lão, ngươi, làm sao ngươi nói như vậy? Đều là trường phong thương hành, làm gì có phân biệt chứ, nhìn diễn cảm của triệu tuyết côn trong lòng dương lỗi cười thầm, bác kiếp tán tiên thì thế nào, trước đó còn treo đùa chính mình, lần này phải cho hắn chút giáo huấn triệu trưởng lão, thời gian đã muộn, tiểu tử còn có chuyện khác phải làm, cáo từ, nói xong dương lỗi đứng dậy muốn rời đi, không, không, Tiểu huynh đệ, ngươi không thể đi, vẫn không thể đi, triệu tuyết côn nhìn thấy hắn đứng dậy, bộ dạng không giống như đang nói đùa, vội vàng đứng dậy ngăn cản, không thể đi, chẳng lẽ triệu trưởng lão còn muốn cản trở tiểu tử hay sao, dương lỗi nhìn triệu tuyết côn, nheo mắt hỏi, không, tiểu huynh đệ, ta không phải ý tứ này, ta, ai, tiểu huynh đệ, ngươi tội gì khó xử ta vậy đâu, cả đời ta chỉ vì trường phong thương hành, hiện giờ chứng kiến thương hành có cơ hội gây dựng lại có thể đi hướng huy hoàng, ta, nếu lão triệu này có gì không đúng, tiểu huynh đệ, ngươi bao hàm nhiều hơn, triệu tuyết côn vội nói, triệu lão, thật xin lỗi, ta chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, ha ha, kỳ thật lần này tiểu tử đến là vì chuyện của thương hành, dương lỗi thấy triệu tuyết công chịu thua, mà người này dù là bác kiếp tán tiên nhưng không hề bãi cái giá, không hề có chút vẻ tức giận, chân chính lo lắng cho thương hành, nếu đổi lại là người khác gặp phải một tiểu tử tu vi thấp kém khiêu khích, Chỉ sợ đã sớm nổi giận, đâu dễ dàng mở miệng xin lỗi. Nhưng điểm này cũng làm trong lòng dương lỗi nổi lên nghi ngờ. Có câu nói không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tốt, tốt, ta rất cao hứng. Thật sự là rất cao hứng. Sau này dương lỗi tiểu huynh đệ là trưởng lão trường phong thương hành rồi. Không, là hội trưởng thương hành. Triệu tuyết côn có vẻ thật kích động. Việc này không tốt lắm đâu. Tiểu tử có tài đức gì có thể trở thành hội trưởng. Dương lỗi vội cự tuyệt Vẫn để hội trưởng trước kia đảm nhiệm đi Tiểu tử làm trưởng lão là được Còn nữa, tiểu tử cũng không có nhiều thời gian Quản lý trường phong thương hành Ha ha, chuyện này dương hội trưởng không cần lo lắng Thương hành đã sớm không còn hội trưởng Chỉ còn lại một trưởng lão như ta thôi Hoàn toàn không cần lo lắng Về chuyện quản lý Nếu hội trưởng không muốn cứ giao cho ta là được Triệu tuyết công cười nói Ta, không cần chối từ Nếu như ta muốn làm hội trưởng đã làm từ sớm Đáng tiếc ta không có năng lực đưa thương hành đến huy hoàng, càng không điều tra được chuyện trước kia, không thể báo thù, cho nên vị trí hội trưởng ta tuyệt đối không thể làm, dương tiểu huynh đệ, ngươi đừng nên từ chối, triệu tuyết côn nói, được, nếu như vậy ta sẽ không chối từ, mặc dù chức hội trưởng đến thật dễ dàng, nhưng dương lỗi vẫn gật đầu đáp ứng, hiện tại hắn trở thành hội trưởng, như vậy nhiệm vụ của hắn đã có tiến triển thật lớn, kế tiếp làm cho thương hành khôi phục huy hoàng ngày xưa, mà hắn là luyện đan sư, còn là phù sư có hai hành nghiệp này muốn lớn mạnh thương hành vẫn là chuyện dễ dàng sau khi Dương Lỗi trở thành hội trưởng trường phong thương hành, liền tiến hành cuộc hội nghị đầu tiên, chương 845 hội nghị lần đầu tiên đương nhiên Tô Anh cũng có mặt nhưng Triệu Tuyết Côn không hề để ý Tô Gia Thế Lớn hắn biết rõ nhưng hắn cũng không dễ chọc hơn nữa hắn hiểu rõ ràng Dương Lỗi không phải ngu ngốc, tuy rằng quan hệ với Tô Anh không tệ Nhưng kỳ thật không liên hệ gì với Tô Gia, một bác kiếp tán tiên muốn điều tra tin tức nhỏ nhặt vẫn thật dễ dàng. Húng hồ sau lưng Tô Anh có nhân vật cường đại như Tô Nghiên tồn tại, có lời nói của Tô Anh, trường phong thương hành phát triển sẽ càng thêm dễ dàng, cho nên cũng không cần tránh né Tô Anh. Ngay ban đầu Tô Anh biết được Dương Lỗi trở thành hội trưởng trường phong thương hành, nàng thật sự không tin, nhưng sau khi xác định nàng lại thập phần lo lắng, một thương hành lại dễ dàng giao qua tay hắn, điều này thật không hợp tình lý. Nhưng Dương Lỗi không để ý, khuyên nhũ cũng không chịu nghe, làm cho nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nghĩ lại có sư tôn làm hậu trường, Triệu Tuyết cô muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại có 10 người tham dự, là cao tầng trường phong thương hành cùng trưởng lão, ngoại trừ Triệu Tuyết Côn là đại trưởng lão, những người khác là quản sự cao tầng của thương hành. Dương Lỗi quét mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy Dương Lỗi, những người kia cũng bất mãn, không rõ vì sao đại trưởng lão đem thương hành giao cho một người là làm hội trưởng. Hơn nữa có một trung niên nhân tu vi đạt tới Huyền Tiên, nhìn Dương Lỗi còn mang theo vẻ oán độc, Dương Lỗi đương nhiên chú ý tới hắn, nhưng không nói gì thêm, nhưng Dương Lỗi đã đem người này phán quyết tội chết, người như vậy không thể lưu lại trong thương hành, Dương Lỗi sẽ không lưu hậu hoạn cho mình, hơn nữa một khi lưu người như vậy đối với việc phát triển thương hành không phải là tinh tốt lành, tin tưởng mọi người cũng đã biết, ta tên là Dương Lỗi, chính là tân hội trưởng của trường Phong Thương Hành, ngữ khí Dương Lỗi thập phần bình thản nói: Dương lỗi vừa dứt lời, nam nhân quán độc nói, ngươi làm hội trưởng trường phong thương hành, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là người ngoài, chúng ta sẽ không đồng ý, ha ha, phải không, ngươi cho rằng ta không thích hợp làm hội trưởng, như vậy ngươi cho rằng ai tới làm? Ngươi sao? Dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn hỏi, triệu tuyết cô ngồi một bên không nói gì, lặng lặng nhìn một màn trước mắt, trong lòng Dương lỗi thầm mắng, lão hồ ly lại làm như không liên quan gì đến mình. Nhưng hắn cũng biết triệu tuyết cô muốn khảo nghiệm mình, nếu ngay cả chuyện này mà mình cũng không thể giải quyết, như vậy tự khoe khoang có thể giúp thương hành cuộc khởi trở lại cũng chỉ là chuyện chê cười. Ít nhất Hồ Tùng ta đã ở trường phong thương hành làm việc 50 năm, ngươi đã làm gì cho thương hành? Ngươi dựa vào cái gì làm hội trưởng? Nam tử tên Hồ Tùng, ánh mắt nhìn Dương lỗi tràn đầy oán hận, ở trong những người này tư cách của hắn sâu xa nhất, vốn nghĩ trưởng lão sẽ đem chức hội trưởng cho mình làm nhưng không nghĩ tới trên đường có người nhảy ra sen vào, tự nhiên là không nhịn được. Hắn đã ngấp nghé vị trí hội trưởng thời gian từ lâu rồi. Dương lỗi chú ý tới trong mười mấy người ở đây, ngoại trừ Hồ Tùng tỏ ý bất mãn còn có hai người mặc áo trắng tu vi huyền tiên, một người tên Liêu Phàm, mà một người là Tán Tiên, là nhị kiếp Tán Tiên tên Phong Thiện, mà những người khác cũng không có ý kiến gì với việc Dương lỗi làm hội trưởng. Hắn biết đây là nhờ triệu tuyết côn, những người này hẳn trung thành với lão hồ ly kia. Về phần ba người bất mãn với mình Nhất là Hồ Tùng Tuyệt đối không thể lưu lại thương hành Ta dựa vào cái gì làm hội trưởng thương hành Ha ha Chỉ bằng vào việc ta có thể làm cho thương hành phát triển Có thể làm cho thương hành huy hoàng Điểm ấy đủ chưa Dương lỗi lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người Vận chuyển khí thế Đây chính là uy thế của chân long quyết Long uy Nhìn thấy biểu hiện của dương lỗi Triệu tuyết côn khẽ gật đầu Hừ, dù sao ta sẽ không đồng ý Triệu lão Nếu như để một mao tiểu tử làm hội trưởng, ta lựa chọn rời khỏi thương hành, Hồ Tùng nhìn triệu tuyết côn, bộ dạng như thật xin lỗi, dương lỗi thầm nghĩ, người này lại dùng thủ đoạn từ chức đến uy hiếp, quả thật là buồn cười, nhìn hắn liền biết không phải người tốt, hơn nữa phỏng chừng từng tham ô không biết bao nhiêu, nhưng đây cũng là một cơ hội, nếu hắn muốn rời khỏi thương hành, hãy để cho hắn rời đi tốt lắm, nhưng nếu hắn không biết điều, đừng trách mình không khách khí. Người như vậy chỉ cần tra xét nhất định sẽ ra được bằng chứng tham ô của hắn, không sai, ta cũng sẽ không đáp ứng, ta đồng ý ý kiến của Hồ Quảng sự, nếu tiểu tử này làm hội trưởng, ta cũng rời khỏi thương hành. Người nói chuyện là Liêu Phàm cùng Phong Thiện, mà Dương Lỗi nghe vậy chỉ cười lạnh, muốn rời khỏi thương hành phải không? Vừa lúc thương hành cần cải tổ, các ngươi muốn rời khỏi ta cũng không ngăn trở, thương hành thật quá nhỏ, dung không nổi ba vị tôn đại thần, các ngươi đã muốn rời khỏi Ta cũng không bắt buộc, lúc này Triệu Tuyết Côn cũng nói chuyện, Triệu Lão, ngươi, ngươi, ngươi vì một mau tiểu tử, thật muốn đuổi ba người chúng ta rời đi. Ba người Hồ Tùng nghe được lời của Triệu Tuyết Côn, nhất thời không tin tưởng, kêu lên, đừng nói là ba người, dù là những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Triệu Trưởng Lão lại làm như vậy, nhưng họ cũng biết chuyện của ba người Hồ Tùng, ba người từng tham ô không ít, cho nên không ai có hảo cảm với họ, cũng không ai lên tiếng nói giúp họ. Nghe Hồ Tùng nói như vậy, Triệu Tuyết Côn lạnh lùng lít nhìn họ, nói, ba người các ngươi đừng cho rằng ta đã già nên không biết chuyện gì, chuyện các ngươi đã làm trong lòng ta biết rõ ràng, chẳng qua nhớ tới công lao nhiều năm của các ngươi nên không vạch trần mà thôi, hiện giờ các ngươi còn muốn lòng tham không đấy, gây trở ngại thương hành phát triển, cúc cho ta, tiếp tục dông dài thì đừng nghĩ đi, mặc dù Triệu Tuyết Côn không phóng xuất ra khí thế của mình, nhưng lúc này ba người Hồ Tùng đầy mồ hôi lạnh, Tuy rằng tu vi của họ không tệ, nhưng so sánh với triệu tuyết côn còn kém quá xa, một bát kiếp tán tiên, bọn họ không cách nào đối kháng, cho nên thấy triệu tuyết côn đã lên tiếng, họ cũng không dám nhiều lời. Quán hận lít mắt nhìn Dương Lỗi, ba người đứng dậy rời đi, thấy ba người kia rời khỏi, ánh mắt quán độc làm cho Dương Lỗi hiểu được ba người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên sau này mình phải cẩn thận, tuy có thể dùng thiên đao nhất thức giết chết bọn hắn nhưng nếu bọn hắn đánh lén. Thật sự là phiền toái lớn, đánh chính diện thì mình không sợ, nhưng nếu là đánh lén thật khó mà đoán chắc, bây giờ còn người nào muốn rời khỏi sao? Nếu như không có, chúng ta chính thức học, dương lỗi nhìn mọi người nói, không ai lên tiếng, đương nhiên, nếu còn có người bất mãn với ta, cũng có thể nói ra, nếu các ngươi có biện pháp giúp thương hành thay đổi trong vòng một tháng, như vậy do hắn làm hội trưởng, đương nhiên, bây giờ ta là hội trưởng, nếu một tháng sau thương hành vẫn không có khởi sắc. Vị trí hội trưởng này ta đương nhiên nhường lại, Dương Lỗi nhìn mọi người nói, chương 846, tương lai của thương hành. Căn cứ theo khả năng của mình, Dương Lỗi chế định ra một kế hoạch, nói, không ngại nói cho mọi người, ta là một luyện đan sư, cảnh giới đại tông sư, hiện tại đã cải tiến thoát thai hoán cốt đan. Dương Lỗi lấy ra vài viên đan dược đặt lên bàn, nói, mọi người có thể thử xem, thoát thai hoán cốt đan này đã không còn hạn chế như ngày trước nhưng chỉ có hiệu quả với võ giả dưới thiên tiên, hơn nữa mỗi người chỉ dùng một lần trong đời, nhiều hơn cũng không tác dụng, nhưng mặc dù là như vậy ta nghĩ giá trị của nó cũng không cần ta giải thích đi, cái gì, hội trưởng, ngươi nói là thật sao, mọi người đều cảm thấy giật mình, một luyện đan sư có thể luyện chế ra thoát thai hoán cốt đan, đã không còn bị hạn chế, tin tức này quả thật quá kinh người, giá trị của thoát thai hoán cốt đan bọn họ biết rõ, khi còn chưa cải tiến chỉ hữu hiệu đối với thiên tài, Nhưng sau khi cải tiến không còn hạn chế như vậy, ý vị như thế nào ai cũng biết. Nếu trường phong thương hành thật sự có được loại đan dược như vậy, như vậy chuyện cuộc khởi chỉ là sắp tới. Đương nhiên là thật, dương lỗi đáp, tốt, tốt, ta quả nhiên là không nhìn lầm. Triệu tuyết công vô cùng kích động, vốn cho rằng dương lỗi là một dược sư, dược sư cảnh giới đại tông sư. Muốn cuộc khởi thương hành cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện tại xem ra không cần dùng quá nhiều thời gian. Phát thai hoán quốc đang đã cải tiến cần dùng loại dược liệu trân quý gì? Một quản sự trẻ tuổi nhìn qua thập phần thông minh lanh lợi hỏi. Dương lỗi nhìn hắn, người này tên Triệu Nhan, Tu Vi Thiên Tiên Sơ Kỳ, là dòng chính của Triệu Tuyết Côn. Đối với người này Dương lỗi đã hỏi thăm qua, tư chất tu luyện của hắn chẳng ra gì, nhưng thật thông minh lanh lợi. Đối với phương diện quản lý có thiên phú phi thường, nếu không phải mình xuất hiện trường phong thương hành sớm muộn đều rơi vào trong tay hắn, nhưng dù sao thiên phú không đủ. Một thương hành lớn như vậy muốn làm hội trưởng chẳng những cần thông minh lanh lợi, càng mấu chốt chính là tu vi cùng thiên phú, nếu tư chất không được thì triệu tuyết côn cũng không dám để cho hắn tiếp quản thương hành. Triệu quản sự hỏi rất hay, nguyên bản thoát thai hoán cốt đang lúc trước thật trân quý, cần tài liệu thật không đơn giản, nhưng bây giờ đã cải tiến, tự nhiên phải gia tăng thêm chút đồ vật, loại dược liệu này thật quý giá, nhưng không cần lo lắng, dược liệu kia chính là sinh cơ thảo, nói vậy mọi người cũng đã biết rõ ràng. Dương lỗi nói, à, mọi người nghe vậy diễn cảm mất mát, tuy rằng sinh cơ thảo không quá quý trọng, nhưng rất khó được, cực kỳ thư thất, cho nên nếu muốn luyện chế thật nhiều cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hội trưởng, nếu thật là sinh cơ thảo, mặc dù có nhưng không thể luyện chế được nhiều a vật lấy hiếm là quý thôi, nếu thoát thai hoán quốc đang cải tiến dễ dàng chiếm được như vậy, cũng sẽ không có ý nghĩa, đúng không? Dương lỗi nheo mắt cười nói, hơn nữa chỉ có trường phong thương hành chúng ta mới có. Hún hồ người của đại tông môn, đại gia tộc muốn có đan dược, còn luyến tiếp sinh cơ thảo của họ sao? Hơn nữa tuy sinh cơ thảo không nhiều, nhưng nếu danh tiếng của chúng ta lại truyền ra, muốn ngô sinh cơ thảo cũng không khó vậy đi, không sai, không sai, hội trưởng quả nhiên cao minh, triệu nhang này phục rồi, có hội trưởng lãnh đạo, trường phong thương hành cuộc khởi rất nhanh thôi, triệu nhang nói, ha ha, quá khen, chỗ này ta còn một phần kế hoạch, đây là ta đã làm được trong mấy ngày. Hy vọng mọi người có thể nhìn xem, Dương Lỗi đem tri thức quản lý kinh doanh của mình trên địa cầu cùng chế độ hội viên, chế độ ban thưởng vân vân Sửa sang lại một lần, viết thành một bộ kế hoạch hoàn chỉnh. Đây, đây là, thiên tài, thật sự là thiên tài, hội trưởng đúng thật là thần nhân vậy. Có phần kế hoạch thư này, trong vòng 10 năm trường phong thương hành nhất định trở thành đệ nhất thương hành trong vô cực đại lục. Nhìn xong kế hoạch thư của Dương Lỗi, cả đám người vô cùng kích động, đều là người trong nghề. Phần kế hoạch thư này trọng yếu ra sao họ đều hiểu thật rõ ràng, thế nào, thấy họ đã xem xong kế hoạch thư, Dương Lỗi khẽ cười hỏi, thật tốt quá, hội trưởng, đầu óc của người làm sao nghĩ ra, thật sự là lợi hại, thiên tài buôn bán a ánh mắt triệu tuyết công nhìn Dương Lỗi giống như nhìn yêu quái, thật quá nghịch thiên, triệu lão, ngài đừng mãi gọi ta là hội trưởng, thật sự nghe khó chịu vô cùng, ngài gọi ta Dương Lỗi là được, Dương Lỗi cười nói, đây cũng không là gì, Chỉ là một ít ý tưởng mà thôi, ta chỉ nói ra, đến lúc đó hy vọng mọi người đi thực hiện cùng hoàn thiện mới được, không được, làm vậy không được, đây là quy củ, ta cũng không thể ngoại lệ, triệu tuyết côn vội lắc đầu nói, không sai, quy củ lễ tiết không thể phế bỏ, mọi người đều gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ của họ, dương lỗi bất đắc dĩ, biết họ khó thể sửa đổi trong nhất thời, điều này cũng không biện pháp, dù sao hắn cũng không thể thường xuyên túc trực tại thương hành, chỉ chờ có việc mới xuất hiện. Dù sao mục đích chủ yếu của hắn là tu luyện, đánh quái thăng cấp, húng chi hắn đến vô cực đại lục là vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đương nhiên còn phải tìm kiếm mẫu thân của hắn. Nhiệm vụ chủ tuyến là trở thành tông chủ vô cực tông, nhưng vô cực tông là thánh địa võ học vô cực đại lục, một nơi thần bí, cường giả như mây, cho dù cường đại như tô gia ở trong mắt họ cũng không đáng giá nhắc tới, cho nên nếu hắn muốn trở thành tông chủ vô cực tông không phải là chuyện dễ dàng. Hắn hoài nghi trong vô cực tông còn có chuẩn thánh tồn tại, nói không chừng còn cường đại hơn, xem ra huyền nguyên tinh cũng không đơn giản, hội trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định tận tâm tận lực phát triển thương hành, không cô phụ nhờ vả Một nhóm người cam đoan nói, tốt tốt, nếu một tháng sau thương hành thật sự phát triển, các vị chính là trưởng lão thương hành, hưởng thụ đại ngộ trưởng lão, dương lỗi nhìn mọi người cười nói, nghe được lời của hắn mọi người lại kích động. Chỉ cần 10 năm thương hành nhất định trở thành đứng đầu vô cực đại lục, trưởng lão ý vị thế nào, họ hiểu thật rõ ràng, cho dù là các đại môn phái, đại gia tộc đều phải thủ lễ đối đãi đây là vinh dự bậc nào, sư đệ, ta, ta cầu ngươi một chuyện được không, đi ra khỏi trường phong thương hành, tô anh nhìn Dương Lỗi nói, sự tình gì, sư tỷ cứ nói là được, chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn sẽ không cự tuyệt, Dương Lỗi cười nói, sư đệ, ngươi là một luyện đan sư, còn là một phù sư. Ta nghĩ, ta nghĩ sau này khi sư đệ luyện đang chế phù, có thể lưu chút ưu đãi cho Tô gia hay không? Tô Anh nhìn Dương Lỗi đầy chờ đợi hỏi. Dương Lỗi nghe vậy gật đầu, dù sao Tô Anh là con cháu Tô gia, mà sư Tôn Tô Nghiên cũng thuộc Tô gia, mặc dù mình chỉ có quan hệ với hai người này, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Huống chi mình cũng cần có đồng minh, Tô gia là một, Vô Cực Tông lại cần mình nắm giữ trong tay. Chương 847, tâm tư Tô Anh. Việc này không có vấn đề. Tô gia cũng là một đồng minh không tệ, huống chi sư tỷ trợ giúp ta nhiều như vậy, để mặt sư tỷ trúc chuyện nhỏ cũng không đáng gì, ta làm chủ, sau này Tô gia đến mua đang dược đều giảm giá." Dương Lỗi cười nói, "Cảm ơn, cảm ơn ngươi sư đệ." Tô Anh nghe vậy ngữ khí có chút kích động, "Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Hơn nữa đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ta hẳn nên nói cảm ơn sư tỷ mới phải, nếu không phải sư tỷ, ta chưa chắc lên làm được hội trưởng trường Phong Thương Hành." Dương lỗi nói, sư đệ, trường phong thương hành để cho ngươi làm hội trưởng, bên trong chuyện này có âm mưu gì hay không? Chúng ta quay về thương lượng với sư Tôn một chút đi, Tô Anh vẫn còn có chút lo lắng vấn đề này, sư tỷ việc này ngươi không cần quá lo lắng, trong lòng ta nắm chắc, dù sao hắn có hệ thống trong tay, không cần lo lắng, hơn nữa chờ khi thực lực của hắn tăng lên, không còn vấn đề gì đáng sợ hãi, nhưng mà, không cần nhưng mà, chúng ta phải trở về. Bằng không sư tôn sốt ruột chờ, Dương Lỗi nói, hôm nay Tô Nghiên, cô Anh cùng Dương Lỗi sẽ đến chung sơn Long Huyệt điều tra, tuy rằng cần chuẩn bị, nhưng đối với hắn bà nói đồ vật đều nằm trong trữ vật giới chỉ, dù không có, hắn có hệ thống, đều có thể trao đổi, rất nhanh hai người đi về sân viện của Tô Nghiên, sao hiện tại hai người mới trở về, nhanh chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát, Tô Nghiên có chút tức giận nói, sư tôn, là như vậy, vừa rồi đệ tử bồi sư đệ đi trường phong thương hành. Tô Anh nói, đi trường phong thương hành làm gì, cần gì cứ nói, hơn nửa trường phong thương hành đã xuống dốc, cũng chẳng có vật gì tốt để mua, Tô Nghiên nói, không phải đi mua đồ, sư đệ đã trở thành hội trưởng trường phong thương hành, Tô Anh nói, Tô Nghiên nghe vậy cả kinh, làm sao có thể, dương lỗi, ngươi thành thật nói cho ta biết lời của tiểu anh là thật sao, dương lỗi gật gật đầu, phải, sư tỷ nói đúng, hiện tại đệ tử là hội trưởng trường phong thương hành, làm sao có thể, Triệu tuyết công vì sao để cho ngươi làm hội trưởng, chẳng lẽ hắn điên rồi sao, ngươi chỉ có tu vi bác quái ngân thần mà thôi, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của ngươi, tôi nghi nghe vậy cao chặt mày, miệng lẩm bẩm, thân phận của hắn, dương lỗi biết lai lịch của mẫu thân rất lớn, rất có thể quan hệ đến vô cực tông, nếu triệu tuyết công biết chuyện của mẫu thân, vậy cũng không nói chắc, có lẽ lão hồ ly kia đang lợi dụng chính mình, nhưng vậy đã sao, mình là người dễ bị an bài lợi dụng như vậy sao? phàm là người dám đánh chủ ý với mình đều phải trả giá thật nhiều sư tôn, ngài không cần phải lo lắng trong lòng đệ tử có chừng mực dương lỗi nói, ngươi có chừng mực ngươi lại biết được gì, triệu tuyết côn là thất kiếp tán tiên, hiện tại có lẽ vượt qua được thiên kiếp trở thành bát kiếp tán tiên, còn là một lão hồ ly nếu hắn muốn đối phó ngươi ngươi làm sao chết cũng không biết vô cực đại lục không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, tô nghiên trừng mắt nhìn hắn nói, ách, ta biết, ngươi biết Nếu ngươi biết còn đi trêu chọc lão gia hỏa kia, tên kia chính là người điên, nổi điên sẽ bất chấp hết thảy, Tô Nghiên tức giận nói, Sư Tôn, sư Tôn, ngài đừng nóng giận, Tô Anh kéo tay Tô Nghiên nói, chuyện cũng đã xảy ra, không thay đổi được, hiện tại chúng ta đi xem chuyện ở Trung Sơn Long Huyệt đi. Nếu ngài không đi trời sẽ tối, Tô Nghiên nghe vậy sắc mặt chợt dịu xuống, hừ, trở về sẽ thu thập ngươi. 3 ngày sau, thông qua truyền tống trận, lại có thần hành phù của Dương Lỗi chế tạo. Ba người rốt cục đi tới Trung Sơn. Trung Sơn Long Huyệt ở bên kia. Nhìn thấy Trung Sơn. Dương lỗi vô cùng rung động. Đứng trên địa cầu từng xem không ít núi non. Cho dù là Himalaya hắn đã đi qua. Nhưng không núi nào cao như Trung Sơn. Dương lỗi kinh ngạc. Lúc đó hắn đang ở Trung Sơn Long Huyệt. Nhưng chưa từng nhìn thấy tòa sơn mạch này. Bất quá hắn lại biết chỗ kia có thể là một dị không gian. Mà trước mắt là một dãy núi chân chính. Nếu muốn đi vào Long Huyệt nhất định phải tìm được lối vào. Cốt lắm. Hôm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, ngày mai chúng ta đi vào Long Huyệt, Tô Nghiên nói, thơm quá, không nghĩ tới sư đệ còn biết làm thịt nướng, lại thơm như vậy, Tô Anh nhìn thịt thỏ nướng trên tay dương lỗi, chảy nước bọt, ánh mắt nhìn chầm chầm không nhúc nhích, đó là tự nhiên, sư đệ của ngươi là một toàn tài, ngoại trừ sinh con không có gì ta không làm được, dương lỗi đắc ý khoe khoang, sư tôm, ngài dùng đi, dương lỗi đem thịt thỏ chia cắt, đưa cho Tô Nghiên, Tô Anh cùng chia ra cho mình. Con thỏ này phải nặng 6-7 cân, thật non, tuyệt đối mỹ vị, không sai, tô nghiêng lên tiếng khen, sau này lương thực của chúng ta đều do ngươi phụ trách, dương lỗi buồn bực, cũng không còn nói lời nào, chỉ im lặng chuẩn bị ăn thịt nướng, xa xa xa xa, đó là thanh âm gì vậy, cảm giác không đúng, dương lỗi lập tức mở ra chân thực ưng nhãn, tuy đã là ban đêm nhưng bốn phía lại như ban ngày, toàn bộ rơi vào trong đôi mắt hắn, không sai, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện. Thấy Dương Lỗi phản ứng linh mẫn, Tô Nghiên hài lòng gật đầu, đây là hát Vương Thử, lục cấp yêu thú, tương đương cảnh giới lục đạo luân hồi, là một loài động vật khó chơi, tốc độ cực nhanh, hành động ban đêm, có độc, cho dù là huyền tiên cũng thập phần khó giải quyết, số lượng Hắc Vương Thử rất nhiều, chừng hơn một vạn, mặc dù đi theo bầy đàn nhưng một lần xuất động nhiều như vậy thật kỳ quái, có vẻ thật không thích hợp. Hắc Vương Thử là con chuột, Tô Anh hỏi, Dương Lỗi cười cười nói: Hát phương thử đương nhiên là con chuột, nhưng nhỏ hơn, tốc độ nhanh, lợi hại hơn nhiều lắm, đáng giận, ta ghét nhất là con chuột, sư đệ, ngươi đi tiêu diệt chúng nó, Tô Anh dậm chân nói, đi thôi, để cho ta nhìn xem ngươi đạt tới tình trạng gì, nếu có nguy hiểm ta sẽ ra tay, Tô Nhiên gật đầu nói, dương lỗi cũng không biện pháp phản đối, hắn nghĩ nghĩ, thiên địch của chuột là mèo, nhưng nghĩ lại cũng không ổn, cần không ít mèo, nếu thấp hơn sẽ không có lực uy hiếp với Hắc Vương thử. Như vậy dùng thứ gì đây? Thuốc diệt chuột. Thuốc diệt chuột đặc chế, nhưng hiện tại không còn kịp rồi. A, không phải còn có máy đuổi chuột sao? Có máy đuổi chuột nhưng không bảo đảm có tác dụng với Hắc vương thử. Nhưng tuy Hắc vương thử cấp bậc cao một chút, có chút biến dị, nói không chừng vẫn hữu dụng thì sao? Nếu vô dụng hắn lại tự mình ra tay cũng không muộn, ngẫm nghĩ, dương lỗi mở hệ thống, ra xét một chút, không nghĩ tới thật sự có máy đuổi chuột, dương lỗi mừng rỡ. Đinh, ngoạn gia có đổi máy đuổi chuột siêu cấp hay không? Đổi, Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được 10 bộ máy đuổi chuột siêu cấp, tiêu hao đổi điểm 100 vạn, chương 848, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện. Máy đuổi chuột siêu cấp thật rẻ, chỉ là 100 vạn mà thôi, nếu có tác dụng tuyệt đối đáng giá, hơn nữa nếu thật hữu dụng, như vậy đem ra bán tuyệt đối vượt qua 1.000 vạn đổi điểm, thậm chí là 100 triệu đổi điểm, dương lỗi lập tức đem máy đuổi chuột toàn bộ bày ra. Lúc này Hắc Vương thử cách nơi này đã không xa, chỉ còn chừng 500 thước, rất nhanh sẽ đi vào phạm vi của máy. Nhìn thấy đại bộ phận Hắc Vương thử tiến vào phạm vi, Dương Lỗi nháy mắt mở máy, hơn nữa còn mở đến tối đa. Máy đuổi chuột không gây tổn thương cho nhân loại cùng động vật bình thường, chỉ có tác dụng với loài chuột, cho nên Dương Lỗi cũng không lo lắng. Máy đuổi chuột vừa mở ra, ngàn vạn Hắc Vương thử nhất thời phát điên, giống như gặp phải điều gì đó thật khủng bố, nháy mắt quay đầu điên cùng bỏ chạy. Nhìn thấy một màn như vậy Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng, thật quá cường hạng, máy đuổi chuột này tuyệt đối là thần binh lợi khí đối phó loài chuột, không nghĩ tới ngay cả hắc vương thử lục cấp cũng phải chạy trối chết, mà những con hắc vương thử không kịp bỏ chạy, chết đi không ít, hơn vạn con chuột tuy bị máy đuổi chuột giết chết không nhiều, nhưng cũng hơn 1000 con. Đối với Dương Lỗi mà nói tuy rằng nguyên khí trị cùng đổi điểm không nhiều, nhưng mỗi có nhỏ đi nữa vẫn là thịt đó thôi, 100 con, 1000 con không xem là gì. Nhưng nếu một vạn, 10 vạn, trên trăm vạn hoặc ngàn vạn, thu hoạch được nguyên khí trị thật quá tột cùng, nghĩ tới đây, nếu chờ khi bản thân thăng cấp khó khăn, gặp phải nguy hiểm, như vậy có thể lợi dụng máy đuổi chuột siêu cấp đi đối phó loài chuột tốt nhất. Trên thế giới này loài chuột còn rất nhiều, hơn nữa còn có loài chuột cực kỳ cường đại, tỉ như toản thiên thử, cẩm mau thử lợi hại, nhưng chủng loại này cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên ở tiên giới sẽ không ít, nhưng bây giờ hắn cũng chưa thể đi tiên giới. Tuy hắn có thể đánh chết huyền tiên, nhưng trong tiên giới huyền tiên như mây, kim tiên đầy đất, nếu đi chẳng khác gì tự tìm tai vạ, nếu gặp phải đại la kim tiên hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn, ai biết sau khi hắn vào tiên giới có bị tiên giới pháp tắc hạn chế kỹ năng thuấn tức thiên lý hay không, giết hơn ngàn con chuột có được nguyên khí trị, nhưng không có chiến lợi phẩm, làm dương lỗi không khỏi thầm mắng, giải quyết, dương lỗi thu lại máy đuổi chuột, đi tới trước mặt hai nữ tử, cười hì hì nói, đó là pháp bảo gì. Cho ta xem, lại lợi hại như vậy, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không làm được nhanh như thế. Tô Nhiên thật kinh ngạc nói, tuy rằng ngồi cách xa như vậy, nhưng Tô nghiên cảm giác được đồ vật kia cũng không phải bảo vật, mà chỉ dùng một ít tài liệu bình thường luyện chế ra, vì thế có chút hoài nghi mà thôi. Được, dương lỗi cũng không nói gì, nếu Tô nghiên muốn nghiên cứu thì tùy ý nàng, đây là sản phẩm công nghệ cao, nếu đem tu luyện cùng khoa học kỹ thuật liên hợp lại, có lẽ cũng là một con đường thập phần cường đại. Hệ thống tu luyện của mình không phải là công nghệ cao đó sao? Hơn nữa còn là sản phẩm khoa học kỹ thuật đỉnh cấp, nghĩ tới đây dương lỗi không khỏi mỉm cười. Cô Nguyên cầm máy đuổi chuột cẩn thận nghiên cứu, phát hiện vật này chế tạo thập phần tinh vi, đặc biệt là con chip. Nàng căn bản không hiểu rõ ràng, nhưng tài liệu tạo thành rất bình thường, thật quá tinh xảo. Có thể lợi dụng tài liệu đơn giản như vậy chế tạo ra vật tinh vi như thế, xem ra người luyện khí tuyệt đối là một cao thủ, còn là siêu cấp cao thủ. Ít nhất đạt tới tiên cấp cao dai, thậm chí là trình tự càng cao hơn. Tô Nhiên nhìn dương lỗi, động dung hỏi, vật này ngươi làm sao có được? Một tiên cấp cao dai, thậm chí còn là một luyện khí sư thật lợi hại, cho dù ở tiên giới cũng là người có thân phận cực kỳ tôn quý, địa vị cho dù là tiên đế cũng không thể sánh bằng. Tuy rằng Tô Nhiên biết dương lỗi có thể luyện khí, hơn nữa cấp bậc không thấp, nhưng tuyệt đối chưa đạt tới tiên cấp, cho nên không luyện ra được đồ vật tinh vi như vậy. Cho nên nàng hoài nghi sau lưng dương lỗi còn có một luyện khí sư cường đại, rất có thể là một vị sư tôn khác của hắn. Đương nhiên đây là bí mật của hắn, nếu như hắn không muốn nói, nàng sẽ không ép buộc hắn nói ra, sư tôn, đây là đệ tử trong lúc ngẫu nhiên có được, đặc biệt dùng đối phó loài chuột, vốn ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ tới dễ dùng như vậy, lập tức đã giải quyết được vấn đề. Dương lỗi chỉ nói như vậy, nàng có tin hay không hắn cũng không để ý tới. Tô Nghiên biết Dương Lỗi không nói sự thật, chỉ cho rằng hắn có một vị sư tôn thần bí, nếu hắn không nói nàng cũng không tiếp tục truy hỏi. Sư tôn, vật này lợi hại như vậy sao? Thật sự có thể đối phó con chuột, Tô Anh cầm một máy đuổi chuột hỏi, đây là tự nhiên, kỳ thật ta không chỉ có đồ vật đối phó loài chuột, còn có thể đối phó muỗi, hay như sâu bọ hoặc con gián vậy, Dương Lỗi mỉm cười nói, thật sự, vậy có thể cho ta một cái không? Tô Anh vuốt vuốt máy đuổi chuột, hỏi. Được, không có vấn đề, nhưng thứ này cần có lôi điện, sau khi sử dụng xong nhớ rõ phải truyền lôi điện vào trong máy, dương lỗi đưa cho Tô Anh, nói, sư tỷ cầm đi đi, ta cũng không cần dùng tới, thật cảm tạ sư đệ, Tô Anh vui mừng thu lại, mà lúc này chân thực ưng nhãn đã phát hiện có vài hắc y nhân đứng cách vài dặm, đàn hắc vương thử đi tới gần chỗ bọn hắn thì yên tĩnh trở lại, thật hiển nhiên hắc vương thử đều đã bị khống chế, xem tình huống tu vi của hắc y nhân không thấp, Tự hồ năng lực ẩn giấu khí tức không tệ Ngay cả Sư Tôn cũng không phát hiện Phải biết rằng Tô Nghiên là đại cao thủ Trong vô cực đại lục Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi Cũng có thể Tô Nghiên đã biết nhưng không nói ra Sư Tôn Ta cảm thấy Hắc Vương Thử hẳn không có trí lực cao như vậy Cũng không duyên cớ công kích chúng ta Ta hoài nghi Hắc Vương Thử bị người khống chế Dương lỗi nói Có người muốn đánh lén chúng ta Không thể nào Sư Tôn lợi hại như vậy Sẽ không ai ngu ngốc đi tìm cái chết đi Tô Anh kêu lên Tô Nghiên kinh ngạc nhìn dương lỗi Đối với đệ tử này nàng ngày càng hiếu kỳ Nhóm H. y nhân kia cũng đã bị nàng phát hiện Nhưng không nghĩ ra dương lỗi cũng đoán được Đệ tử này thật không đơn giản Mà Tô Nghiên cũng biết hắc y nhân chính là thử vương thử thiên mệnh Tu luyện công pháp tên là khống thử vương quyết Loại công pháp này cực kỳ lợi hại Còn có một loại bí pháp có thể khai thông với loài chuột Khống chế hàng vạn hàng ngàn loài chuột Cấp bật tu luyện càng cao, có thể khống chế loài chuột càng cao, số lượng càng nhiều, hơn nữa năng lực che giấu khí tức thật cường hẳn, không thể phát hiện, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc phát hiện hành tung của hắn, mà Dương Lỗi lại phát hiện được, điều này thật làm Tô Nhiên kinh hãi Dương Lỗi, ngươi làm sao phát hiện, Tô Nhiên hỏi, chương 849, Độc Dược Lão Tổ. Thật sự có người sao? Vì sao ta không cảm giác được? Tô Anh lại hỏi, nhà đầu ngốc. Sư Tôn còn nói dối sao, tô nghiêng vỗ nhẹ lên vai tô anh, công phu ẩn nắp của người kia không tầm thường, hơn nữa tu vi rất mạnh, ngươi làm sao phát hiện? Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, sư Tôn, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, đệ tử tu luyện một loại công pháp đặc thù, ân, là một loại công pháp dành cho ánh mắt, nghiêm khắc mà nói là một loại đồng thuật, sau khi tu luyện có thể nhìn thấu thật nhiều đồ vật mà người bình thường không thể nhìn thấy, tỉ như một ít cơ quan, cấm chế, thậm chí ảo trận, với ta mà nói đều không có hiệu quả. Tuy thuật ẩn nấp của người kia hết sức lợi hại, nhưng ở trong đêm tối một khi ta thi triển đồng thuật, chẳng khác gì là giữa ban ngày, có thể dễ dàng nhìn thấy hắn, dương lỗi nghĩ nghĩ, giải thích, đồng thuật, ngươi lại biết đồng thuật, đồng thuật thất truyền đã từ lâu, mặc dù là ta chỉ nghe nói qua, không nghĩ tới ngươi có cơ duyên này, tô nghiên vừa nghe kinh ngạc vạn phần, sư tôm, đồng thuật rất lợi hại sao? Dương lỗi vốn không hiểu lắm trong chuyện này, bèn hỏi ngược lại, phải, đồng thuật là bí thuật lưu truyền từ thời thượng cổ, mỗi loại đồng thuật đều cực kỳ lợi hại, tu luyện tới cực hạn có thể dùng xong đồng tiêu diệt thánh nhân, tô nghiên gật đầu nói, diệt sát thánh nhân, dương lỗi cùng tô anh trợn tròn mắt, chẳng lẽ thánh nhân nơi này không phải là thánh nhân như trong tưởng tượng của hắn, đúng rồi, chỉ có thể giải thích như vậy, nếu thánh nhân dễ chết như vậy, đã không còn là thánh nhân, sư tôn, đồng thuật lợi hại như vậy. Một khi sư đệ tu luyện đến cực hạn Chẳng phải là thiên hạ vô địch sao Tô Anh liền hỏi Tô Nghiên lắc đầu Thiên hạ vô địch Nói dễ hơn làm Trong thiên hạ cường giả như mây Cao thủ lánh dời vô số Dù trong vô cực đại lục đã không biết có bao nhiêu Nếu có thể tu luyện đồng thuật tới cực hạn Vẫn có thể thiên hạ vô địch Nhưng dễ tu luyện như vậy sao Thật khó khăn Nếu ta không đoán sai Tuy người luyện được đồng thuật Nhưng tiến cảnh rất chậm Thậm chí không có tiến cảnh gì đi Dương lỗi nghe vậy gật đầu, không dối gạt sư tôn cùng sư tỷ kỳ thật đồng thuật của ta không lợi hại như vậy, thậm chí thập phần gân gà. Dương lỗi nói, sao lại nói thế, tô nghiên hỏi, bởi vì đệ tử tu luyện không thể dùng giết địch, mà chỉ xem xét cấm chế, trận pháp, hơn nữa khi sử dụng tiêu hao tinh thần lực cực lớn, cho nên rất ít dùng, trừ phi ở tình huống bất đắc dĩ. Dương lỗi nói, nếu nói như vậy đồng thuật của Ngươi đích thật không có tác dụng gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Hơn nửa trợ giúp ngươi thật lớn, bởi vì bản thân ngươi là trận pháp sư, có thể dùng đồng thuật giúp ngươi gia tăng lĩnh ngộ trận pháp thêm mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, ngươi còn chưa thấy đủ. Cô nghiên liếc mắt nói, hơn nữa ta tin tưởng đồng thuật tuyệt đối không đơn giản như vậy, không có pháp môn công kích, không thể dùng đối địch, đó là bởi vì chính ngươi không tu luyện đủ cảnh giới, nếu ngươi tu luyện tới đủ cảnh giới, nhất định uy lực vô cùng, không đúng, không ngờ còn có độc trùng, không chỉ là một người. Độc dược lão tổ, không nghĩ tới hắn cũng đến, xem ra lần này bọn hắn lỗ vốn. Tô Nghiên lạnh lùng nhìn về phía trước, bóng đêm mê người nhưng sát khí mai phục khắp nơi, Dương Lỗi buồn bực, vì sao lại có nhiều người đến mai phục ba người mình đây, sự tình có chút quỷ dị, địch nhân của mình. Hình như không giống, như vậy là địch nhân Tô gia. Hoặc là nói địch nhân của Tô Nghiên, nếu là như vậy còn có thể hiểu được, sư tôn, bọn hắn rốt cục là ai? Lần này vì sao lại đến? Dương lỗi hỏi, hừ, lần này bọn hắn vì ta mà đến, không biết bọn hắn làm sao biết được hành tung của ta, xem ra có chút người trong tô gia đã không nhịn được muốn động thủ, đáng giận, thật sự là quá ghê tẩm, ánh mắt tô nghiên băng sương, thoáng hiện sát khí lạnh lùng, sư tôn, hay là để cho ta đi đối phó bọn hắn đi. Dương lỗi nói, độc dược lão tổ sai khiến độc trùng, đối với hắn mà nói không có gì đáng sợ, phải biết rằng hắn đạt được một bộ phận độc kinh. Tuy rằng không đầy đủ nhưng đối với độc trùng mà nói thật không đáng để mắt, độc vương cường đại thế nào, là tu luyện giả thượng cổ, tu vi dị thường khủng bố, một thân độc công dù là chuẩn thánh cũng phải tránh né, mặc dù hắn còn chưa luyện được cảnh giới như thế, thậm chí chỉ mới nhập môn, nhưng hắn căn bản không để độc trùng vào trong lòng, kỳ thật hắn còn có tuyệt chiêu, thuốc sát trùng, hắn có thể trao đổi cùng hệ thống, tuy rằng không biết hữu dụng hay không nhưng nếu máy đuổi chuột hữu dụng, thuốc sát trùng vẫn có thể. Không được, ngươi quá yếu. Thử Vương cùng độc dược lão tổ tu vi cực mạnh, hiện tại đã là nửa bước đại la kim tiên, còn có đủ loại thủ đoạn quỷ dị, mặc dù là đại la kim tiên chân chính cũng phải né tránh, ngươi đi có khác gì muốn chết. Tô Nghi nghe Dương Lỗi xung phong nhận việc, không khỏi trừng mắt nói: "Ách, sư Tôn, ngài cũng quá xem thường ta, tuy rằng ta không thể giao thủ chính diện với bọn họ, nhưng đùa dẫn chút thủ đoạn, chế tạo chút phiền toái nhỏ cho bọn hắn vẫn còn có thể." Dương Lỗi nói: ngươi có kỹ năng đó sao ngoan ngoãn ở lại đây cho ta sau khi ta bố trí trận pháp phòng ngự cho các ngươi, sau đó mới đi đối phó bọn hắn, tô nghiêng không muốn để tô anh cùng dương lỗi xảy ra sự cố tô anh là đệ tử đắc ý cho tới nay nàng luôn xem tô anh là nữ nhi, mà dương lỗi là nhi đồng của sư tỷ nhi đồng duy nhất một khi hắn xảy ra chuyện nàng làm sao giải thích với sư tỉ sư tôn, ngài không cần lo lắng ta cũng không phải muốn giao thủ chính diện với bọn hắn Hơn nửa sư tôn cũng biết lúc ta ở trong long huyệt, đã giao thủ với yêu thú kim tiên hậu kỳ, mà lần này ta có chuẩn bị, chẳng qua đi tặng cho bọn hắn một chút thứ tốt mà thôi. Sau khi sử dụng ẩn thân phù bọn hắn không thể nào phát hiện, cho nên sư tôn không cần phải lo lắng. Dương lỗi cười cười nói, đã nói không được thì không được, rốt cục ngươi là sư tôn hay ta là sư tôn. Tô Nhiên thấy Dương lỗi vẫn không nghe lời, nhất thời trừng mắt lít hắn, nói, thấy thái độ của Tô Nhiên, biết không thể thay đổi ý kiến của nàng. Dương lỗi không còn cách nào đành im lặng không nói tiếp, Tô Anh nhìn thấy Dương lỗi bị mắng, nhìn hắn làm mặt quỷ, thấy ánh mắt Tô Nghiên đảo qua vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt như ngoan ngoãn, Dương lỗi thật không biết nói gì, tiểu ma nữ này thật sự biết giả vờ, Tô Nghiên lấy ra vài khối tuyệt phẩm linh thạch, không ngừng kết thủ ấn, rất nhanh linh thạch bay ra bốn phía, nháy mắt một đạo quang mang đem ba người bao phủ bên trong, Dương lỗi giật mình, đây tuyệt đối là thủ đoạn của trận pháp sư tiên cấp không nghĩ tới Tô Nghiên còn là một trận pháp sư cao minh như thế, chương 850, không gian lao lung phù. Nhưng khi nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, dù sao nàng vẫn là siêu cấp cường giả vượt qua Đại La Kim Tiên, bố trí một trận pháp tiên cấp cũng không xem là gì, có thể nói chỉ cần tu vi gia tăng, muốn bố trí trận pháp không phải là việc khó, nhưng đối với người thường mà nói thật không dễ dàng, cho nên trận pháp sư đều thập phần thần bí, thập phần tôn quý, mặc dù không bằng phù sư cùng luyện đan sư. Nhưng so với luyện khí sư mà nói không kém bao nhiêu, địa vị tốt hơn tu luyện giả bình thường nhiều lắm, nhất là trong tông phái cùng đại gia tộc cỡ lớn, đều sẽ có hộ sơn đại trận, hơn nữa trong chiến đấu nếu có trận pháp sư trấn thủ, sẽ có hiệu quả thật lớn, bởi vậy đối với tông môn cùng gia tộc mà nói, tuyệt đối không thể thiếu trận pháp sư, một trận pháp sư tiên linh cấp có thể phát huy ra chiến lực tuyệt đối mạnh hơn kim tiên bình thường rất nhiều, mà lúc này tô nghiên bố trí ra trận pháp phòng ngự tiên cấp loại nhỏ còn có một hiệu quả trọng yếu, đó là ẩn nấp, trừ phi là trận pháp sư, bằng không kim tiên bình thường rất khó phát hiện, mặc dù có phát hiện, trong nhất thời cũng không khả năng đánh vỡ trận pháp, sau khi trận pháp hoàn thành, Tô Nghiên nói, hai người các ngươi ngoan ngoãn ở lại trong trận pháp cho ta, đừng làm chuyện sàng bậy, hiện tại ta đi thu thập hai lão gia hỏa kia, dương lỗi nghe vậy vội nói, sư tôn chờ một chút, còn có chuyện gì, nếu như muốn đi cùng ta cũng không cần nhiều lời, không, không phải, Dương lỗi lắc đầu, lấy ra vài đồ vật, nói, sư tôn, đây là thuốc sát trùng, chuyên dùng sát trùng, không biết có hữu hiệu hay không, còn đây là tị độc đan, là do ta đặc biệt luyện chế, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản toàn bộ độc dược, nhưng có thể đối phó một ít, còn đây là máy đuổi chuột, sư tôn cầm theo đi, tuy rằng ta biết mấy thứ này đối với sư tôn tác dụng không lớn, với tu vi của ngài muốn đối phó hai người kia thật dễ dàng, nhưng có đôi khi độc trùng hay con chuột thật chán ghét. Dùng vật này không cần tự ra tay động thủ, có thể đối phó được hai lão gia hỏa kia là được, tự hồ thật khó đối phó, tu vi của tô nghiên cực cao, nghe nói đã đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, nếu không phải có hai tiểu tử kia đi theo, nói phỏng chừng nàng đã công tới, thử vương thử thiên mệnh lo lắng nói, hát vương thử của ta không biết bị nàng dùng biện pháp gì dọa lui, hơn nữa đã chết hơn ngàn con, không có việc gì, ta cũng không tin bằng vào hai người chúng ta còn không thương tổn được nàng. Hơn nửa mục đích lần này của chúng ta là dẫn dụ nàng rời đi mà thôi, không phải liều chết với nàng, độc dược lão tổ nói, tuy tu vi tô nghiêng cực cao, nhưng không phải không có nhược điểm, chúng ta không thể đối phó tô gia, nhưng hiện giờ nàng đi ra, còn mang theo hai tiểu bối kia, đây chính là cơ hội của chúng ta, hai tiểu bối kia có quan hệ không cạn với tô nghiêng, chỉ cần bắt được bọn hắn là không sợ nàng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, độc dược lão tổ âm hiểm nói, ha ha, không sai, Độc dược lão tổ nói rất đúng, nghe nói Tô Nguyên còn là sữ nữ, nếu có thể đem nàng áp dưới thân thể, thật sự là chuyện sảng khoái biết bao nhiêu, nàng chính là vô cực đại lục đệ nhất mỹ nhân A, hai mắt thử vương lộ ra dâm quan, nước giải chảy ra, thử vương này cực kỳ háo sắc, nữ nhân bị hắn làm hại nhiều vô số kể, số danh rõ ràng, so với hắn độc dược lão tổ vẫn đỡ hơn nhiều, đáng chết, xúc sinh, Tô Nguyên nghe vậy tức giận không thôi. Lúc này nàng đang ẩn trên một thân đại thụ cách hai người không xa, vốn định ám toán bọn hắn, nhưng bây giờ nghe bọn hắn nói như vậy liền giận dữ, nàng chưa bao giờ bị người vũ nhục như vậy, không giết hai tên súc sinh này thật khó thể bình ổn lửa giận trong lòng. Ta muốn các ngươi chết, tô nghiêng giận dữ ra tay, tốc độ nhanh kinh người, đôi ngọc trưởng hóa thành bạch sắc quang mang như lưu tinh lắng xuống, đem cả đêm đen đều chiếu sáng, áp lực khổng lồ, nguy hiểm sinh tử làm thử vương cùng độc dương lão tổ nháy mắt phản ứng. Không tốt, tránh mau, không còn kịp rồi, toàn lực ra tay ngăn trở một kích này, thử vương thầm nhũ không ổn, không nghĩ tới lời vừa rồi bị tô Nghi nghe được, một nữ nhân nghe lời vũ nhục như vậy không nổi giận mới là lạ, lạ, lúc này hắn thập phần hối hận, vì sao miệng của mình tiện như vậy làm chi, phỏng chừng nếu không giết nàng căn bản không thể thoát được, hơn nữa hiện tại giết nàng, đừng nói giỡn, nếu có chuẩn bị còn hoàn hảo, hiện tại vội vàng như vậy, căn bản còn chưa chuẩn bị xong mà hai người họ chỉ đạt tới nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng nữ nhân kia lại là Đại La Kim Tiên thực sự, đã tiến vào cảnh giới này nhiều năm, thật sự không ai biết được tu vi chân chính của nàng cường hãng bao nhiêu, thử bạo thiên hạ, độc Long toản, hai người vì tính mạng của mình xuất ra tuyệt kỹ hy vọng ngăn trở một kích của nữ nhân điên kia, nhưng một kích này quá cường hãn làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể địch nổi, hai người hối hận không thôi, nhiệm vụ này thật không dễ làm, Nếu sớm biết tu vi của nữ nhân này đã đạt tới trình độ như thế, đánh chết cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, chúc tài mọn, hai tên súc sinh, hôm nay bản tôn muốn các ngươi chết không có chỗ chôn." Dứt lời, trên người Tô Nghiên phát ra quang mang, khí thế bạo tăng, chung quanh sáng rực rỡ. Thình thịt, "A, tay của ta!" Sau một kích công tới, tiếng kêu thảm thiết của thử Vương vang lên, mà độc dược lão tổ không khá hơn chút nào, mặc dù không kêu thét lên nhưng thân hình bị oanh bay, gãy vài xương sườn. Nhưng hắn vẫn kiên cường không hề rên thành tiếng Nhét đang dược vào miệng Không hề quay đầu lại bỏ chạy Nhưng Thử Vương không may mắn như vậy Tuy hắn cũng bị đánh bay Nhưng bị Tô Nghiên tập trung Ai bảo hắn nói ra những lời bị ổi kia đây Hỗn đảng chết tiệt Lại không để ý tới bằng hữu Một ngày bỏ chạy, đáng chết Nhìn thấy độc dược lão tổ bỏ lại một mình hắn Thử Vương nhất thời mắng to Thử Vương lấy ra vài viên đang dược bỏ vào miệng Nhưng Tô Nghiên không cho hắn cơ hội Tay ngọc vung lên Trong mắt nàng hiện ra tinh mang, thân hình như quỷ mị nhanh chóng bắn tới chỗ thử vương. Thử vương cảm giác không ổn, vội vàng trốn tránh. Ngươi trốn được sao, dám nói năng lỗ mãn với ta, không đem ngươi bầm thay vạn đoạn làm sao tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Tuy tốc độ thử vương thật nhanh, nhưng tô nghiêng càng nhanh hơn, một quyền đánh ra sắp đánh trúng. Thử vương thật quỷ dị vạn vẹo thân hình tránh thoát. Tô tiên tử, ta không phải cố ý, chỉ đùa một chút mà thôi, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta một lần đi Thử vương vừa trốn tránh vừa cầu sinh, nói nhiều hơn nữa chỉ vô dụng, người dám đánh chủ ý với ta phải có giác ngộ bị giết chết, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tô Nhiên không hề ngừng lại, một kích cường hãng tung ra, hóa thành một đạo bạch mang bắn thẳng vào ngực thử vương, chương 851, ngăn trở. Đáng chết, nữ nhân điên, khó trách không gã ra được, thử vương vừa chạy vừa mắng, phốt, thử vương bị tô Nhiên đánh trúng ngực, nhất thời thân hình chấn động, phun ra nguồn máu. Thường thế có chút nghiêm trọng, nhưng hắn biết không thể dừng lại nếu không nhất định sẽ chết. Vạn thử tần suất, khẽ quát một tiếng, nháy mắt vô số Hắc Vương thử xuất hiện, một mảnh đông nghìn nghịt lao thẳng tới Tô Nghiên. Hừ, đường lối bất chính, không lên được mặt bàn. Tô Nghiên nháy mắt bổ ra một chưởng, vô số Hắc Vương thử bị đánh chết, nhưng vẫn có Hắc Vương thử bổ xung. Tô Nghiên nhướng mày vung tay, máy đuổi chuột mở ra, Hắc Vương thử nháy mắt chạy trốn, mà Tô Nhiên liền đuổi theo thử vương. Đáng chết, đáng chết. Vì sao lại không có hiệu quả? Mặc dù Thử Vương biết Hắc Vương thử không thể đối phó Tô Nghiên, nhưng không nghĩ tới kém cỏi như vậy, hoàn toàn không có chút tác dụng. Động địa thuật, ta độn. Nhìn thấy tình huống không đúng, Thử Vương trắng đầu lưỡi phun ra ngụm máu, thân hình nháy mắt chui xuống đất. Động địa, hừ, động địa thì như thế nào? Ở trước mặt ta muốn chạy trốn, không có khả năng. Nhìn thấy Thử Vương chui xuống đất, Tô Nghiên hừ lạnh một tiếng, hào quang chợt lóe, một trường phù triển bắn ra không trung nháy mắt hóa thành nhiều điểm hoàng quang phong cho ta, thanh âm vừa dứt bốn phía bị một cổ không gian lực lượng cường đại phong ấn xuống mà thử vương cảm giác không đúng không gian bị phong tỏa căn bản không cách nào xông qua đáng chết, đáng chết nữ nhân điên kia làm sao có không gian lao lung phù còn là tiên linh cấp thử vương phát điên quát dương lỗi cùng tô anh đang ở bên trong trận pháp vô cùng nhàm chán sư đệ, ngươi thi triển đồng thuật một chút cho ta xem có lợi hại hay không Tô Anh nhìn dương lỗi nói, dương lỗi bất đắc dĩ đáp, sư tỷ khi ta thi triển đồng thuật, căn bản không khác gì lúc bình thường, nhưng ánh mắt chỉ sáng hơn một chút mà thôi, dù sao ta muốn nhìn xem thôi, ngươi nhìn thử sư tôn đã thu thập hai người kia chưa? Tô Anh lắc tay dương lỗi nói, được rồi, dương lỗi bất đắc dĩ đáp, lúc này hắn chợt nhìn thấy độc dược lão tổ đang hướng tới chỗ hai người mình xông qua, tốc độ nhanh kinh người, người kia đang chạy trốn, dương lỗi nhìn qua chỗ tô nghiêng. Chỉ thấy Tô Nghiên đang thu thập thử vương. Thế nào? Thế nào? Sư Tôn thu thập xong hai người kia chưa? Tô Anh vội hỏi. Hiện tại Sư Tôn đang thu thập thử vương. Nhưng độc dược lão tổ đang chạy tới chỗ chúng ta. Dương lỗi thành thật đáp. Chạy tới chỗ chúng ta. Chẳng lẽ muốn bắt chúng ta uy hiếp Sư Tôn? Dương lỗi cũng không xác định. Nhưng nhìn biểu tình của độc dược lão tổ giống như bỏ trốn nhiều hơn một chút. Không, có lẽ không phải. Nhìn hắn rõ ràng đang bỏ trốn. Dương lỗi nói. Dương Lỗi nói không sai, lúc này Độc dược lão tổ đang hoảng sợ muốn chết, làm sao còn dám bắt Tô Anh cùng Dương Lỗi, Tô Nghiên thật quá kinh khủng, nếu không có câu nói của Thử Vương, khiến nàng phẫn nộ chỉ tập trung vào Thử Vương, bản thân Độc dược lão tổ cũng không nhất định có cơ hội chạy trốn, như vậy cơ hội của chúng ta đã tới, nếu hắn muốn chạy trốn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp ngăn cản hắn hay không? Tô Anh hỏi, việc này nhất định phải nghĩ kỹ một chút, nên nhớ tu vi của hắn cực kỳ khủng bố. Đã tới Kim Tiên Đỉnh Phong, thực lực chúng ta quá yếu, nói không chuẩn bị hắn bắt được sẽ uy hiếp sư tôn, vậy thì không được, cũng phải, Tô Anh gật đầu, thật không có cách nào sao. Chúng ta chỉ cần ngăn cản một chút là được, sư tôn sẽ nhanh chóng đuổi tới, để ta suy nghĩ, kỳ thật dương lỗi có biện pháp, nhưng cần có thời gian bố trí, muốn bố trí trận pháp cần phải có thời gian, nhưng lúc này độc dược lão tổ đã chạy tới, cho nên chỉ còn lại kỳ trận. Mà vạn trùng thị huyết đại trận đã bị hủy diệt, chỉ còn lại gia các bác trận đồ, quy lực cực lớn, chẳng qua hiện tại dương lỗi chưa thể hoàn toàn nắm giữ, tiêu hao thật quá lớn, nhưng nếu muốn ngăn trở cũng chỉ còn lại biện pháp này, không có lựa chọn nào khác, nếu không phải để độc dược lão tổ chạy thoát, không, tuyệt đối không thể cho hắn rời đi, nếu để hắn chạy thoát, ngày sau sẽ nhiều phiền toái, hắn không đối phó được Tô Nghiên, khẳng định nghĩ biện pháp đối phó mình cùng Tô Anh, mình cũng không có gì lo lắng. Nhưng Tô Anh thì không được, phải nghĩ cách ngăn cản hắn, chờ Tô nghiên đi qua xử lý, nói không chừng mình sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như có thể đánh chết hắn, thực lực của mình sẽ gia tăng, được, chúng ta ngăn cản hắn một chút, nhưng không được bao lâu, nếu sư Tôn còn chưa đuổi kịp thì đành bất lực mà thôi, chỉ cần vài phút là đủ rồi, ta phỏng chừng thêm 2 phút nữa sư Tôn tuyệt đối có thể chạy tới, cho nên sư đệ cứ yên tâm là được, phải có tin tưởng với sư Tôn, Tô Anh mỉm cười. Mang theo vẻ hưng phấn nói, ngươi ở lại trong đây, ta ra ngoài bày trận, sau đó hấp dẫn hắn tới đây. Dương lỗi nói, được, vậy ngươi cẩn thận một chút, hay là chuyện dẫn dụ hắn hãy giao cho ta đi. Tô Anh nghĩ nghĩ nói, không được, sư tỷ thực lực của ngươi còn quá yếu, không đủ sức đi dẫn dụ hắn, ta vẫn còn có tuyệt chiêu cho nên ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi đi xảy ra chuyện gì ta không thể trả lời với sư tôn. Dương lỗi nghe Tô Anh nói vậy vội vàng lắc đầu, nói đùa gì đây. Để nàng đi dẫn dụ độc dược lão tổ chẳng phải tự dân mình tới cửa. Tuyệt đối không được, bản thân hắn còn không sao, tuy rằng độc dược lão tổ lợi hại nhưng hắn muốn bỏ chạy tuyệt không thành vấn đề. Hơn nữa quan trọng là hắn có ảo ảnh phân thân, vì bảo đảm vẹn toàn hắn có thể lợi dụng phân thân, như vậy không còn chút vấn đề. Chỉ cần để cho phân thân đứng trong trận pháp để tên kia chú ý, chờ sau khi hắn đi vào trận pháp tuy có thể bắt giữ phân thân, nhưng có thể vây khốn được hắn. Chờ khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, Tô Anh vẫn có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, phản nhất dương lỗi bị bắt thì làm sao bây giờ, thoáng do dự nói, hay là, hay là thôi đi, dù sao sư tôn thần thông quảng đại, nói không chừng người này là do sư tôn cố ý thả lỏng, muốn buông dây dài câu cá lớn thì sao, nghe được lời của Tô Anh, dương lỗi cảm thấy vẫn có thể, nếu đây thật sự là do sư tôn tô nghiên bố trí, muốn buông dây dài câu cá lớn, Mình sen tay vào chẳng phải làm loạn bố trí của nàng. Dương lỗi ngẫm nghĩ, nếu Tô Nghiên làm như vậy cũng không phải là không thể nào. Mình cũng không biết thực lực chân chính của Tô Nghiên cường đại ra sao. Nhưng tuyệt đối là khủng bố. Nếu nàng muốn bắt lại hai người này phỏng chừng không phải là việc khó. Nhưng có một điều cũng là điều mà Dương lỗi thấy buồn bực. Chính là thử vương cùng độc dược lão tổ không khả năng không biết Tô Nghiên cường đại. Cho dù bọn hắn liên thủ cũng không khả năng đối phó được Tô Nghiên. Mà bọn hắn vẫn lựa chọn động thủ. Điều này thật làm người ta khó hiểu, nếu biết rõ đánh không lại còn muốn chạy lên, đây không phải ngu xuẩn sao, chương 852, bác trận đồ vây địch. Bên trong có vấn đề gì? Bọn hắn rốt cục muốn làm gì? Khẳng định sau lưng bọn hắn còn có người, người này rốt cục là ai, vì sao phải đối phó với sư tôn của mình, nếu chỉ đơn giản là vì đối phó sư tôn Tô Nghiên, hay là vì đối phó Tô Gia, đã kích Tô Gia. Thậm chí Dương lỗi hoài nghi. Có phải là có liên hệ với mình, bọn hắn vì mình mà đến? Nghĩ càng nhiều, dương lỗi càng thêm mê hoặc, gia các bát trận đồ, khởi động cho ta. Dương lỗi khẽ quát một tiếng, mấy trăm tuyệt phẩm linh thạch khảm vào bên trong, nháy mắt đã bố trí xong trận pháp, cảm thụ được lực lượng cường đại. Tâm tình dương lỗi càng thêm kích động, hắn từng sử dụng gia các bát trận đồ nhiều lần, nhưng uy lực lần này là cường hãng nhất, lực lượng mênh mông làm dương lỗi tin tưởng. Muốn ngăn trở độc dược lão tổ không phải chuyện khó khăn, đừng nói vài phút, dù vài chục phút hắn cũng có nắm chắc, bố trí xong sao, được rồi sư tỷ ngươi ở lại đây, ta đi dẫn dụ độc dược lão tổ. Dương lỗi nói xong thi triển ảo ảnh phân thân, chân thân chủ trì bắt trận đồ, phân thân nháy mắt chạy về hướng độc dược lão tổ, còn muốn chạy, không có cửa đâu, dám đánh chủ ý với sư tôn ta, còn muốn chạy thoát, quả thật nằm mơ. Dương lỗi quát một tiếng, trường đao vung lên, miệng hô. Thiên đao nhị thức, mà độc dược lão tổ nhìn thấy dương lỗi, vô cùng mừng rỡ, chỉ cần bắt lấy tiểu tử này mình cũng không cần phải sợ hãi tô nghiêng, không cần lo lắng cho tính mạng, tiểu tử, tới đúng lúc, đang định đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa, chỉ cần bắt được ngươi, muốn đối phó bà nương kia thật dễ dàng, độc dược lão tổ cười điên cuồng nói, muốn chết, lúc này đao ảnh đã đến trước mặt độc dược lão tổ, trong lòng dương lỗi hiểu rõ ràng, Tuy thiên đao nhị thức của mình hiện tại chỉ có thể đánh chết võ giả huyền tiên, nhưng vẫn có thể uy hiếp kim tiên, có thể đánh kim tiên bị thương, công kích thật cường đại, nhìn thấy một đao của dương lỗi, độc dược lão tổ biết tuy không đến nỗi uy hiếp tính mạng, nhưng vẫn là nguy cơ cực lớn, chỉ là tu vi tiểu tử này quá yếu, nếu tiểu tử kia là huyền tiên nói phỏng chừng hắn sẽ không chống đỡ nổi, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại tiểu tử này, nếu không sẽ biến thành đại hậu hoạn, độc long thuẫn. Vi lực một đao này tuy rằng cường đại, nhưng thực lực tiểu tử ngươi quá yếu, nếu ngươi cường thịnh hơn một ít, đạt tới cảnh giới huyền tiên có lẽ ta sẽ lo lắng, mà bây giờ ngươi chỉ là bác quái ngân thần mà thôi, không hề tạo được chút uy hiếp đối với ta. Độc dược lão tổ nháy mắt tế ra một mặt thuẫn, mặt thuẫn tối đen ngăn chặn đao ảnh của dương lỗi, thuấn tức thiên lý, một đao kết thúc, phân thân của dương lỗi không chút do dự hướng chỗ bác trận đồ nháy mắt lao qua, khi phân thân dương lỗi vừa xuất hiện. Khí cơ độc dược lão tổ đã tập trung, cho nên chỉ cần trong phạm vi trăm dặm không cách nào đào thoát, có thể dễ dàng cảm nhận được hắn, mà bắt trận đồ chỉ cách nơi đó chừng mấy trăm thước mà thôi, muốn chạy trốn, ngươi chạy trốn được sao? Độc dược lão tổ hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo dương lỗi, chỉ sau một lần hô hấp độc dược lão tổ cũng đã đuổi tới, khí thế cường đại tập trung phân thân, chạy đi, làm sao ngươi không tiếp tục chạy, thân pháp này của ngươi không sai. Lại biết thuấn tức di động, chỉ tiếc khoảng cách quá gần, nếu có thể chở ra ngoài trăm dặm còn có thể chạy thoát, đáng tiếc, đáng tiếc, người cuối cùng cũng rơi xuống trong tay ta, vậy sao? Cao hứng quá sớm đi, nhìn độc dược lão tổ đang đắc chí, dương lỗi nở nụ cười, người này đã tiến vào bên trong bát trận đồ, cho dù là kim tiên đỉnh phong thì sao, trận pháp này vốn không hề đơn giản, bác trận đồ mở cho ta, theo một tiếng quát nhẹ của dương lỗi. Bác trận đồ nháy mắt đem phân thân cùng độc dược lão tổ bao phủ bên trong, mà chân thân của Dương Lỗi đang chủ trì vận chuyển trận pháp. Đây là, trận pháp, là trận pháp, độc dược lão tổ chợt phát hiện mình đang ở bên trong một trận pháp, trong lòng không khỏi phẫn nộ, mình lại bị một tiểu tử ám toán, bị nhốt bên trong trận pháp này, điều này làm hắn giận dữ, không sai, là trận pháp, độc dược lão tổ, ngươi là kim tiên đỉnh phong thì thế nào, còn không phải rơi vào trong trận pháp của bổn thiếu. Dương lỗi nhìn hắn cười to, tiểu tử, người muốn chết, độc dược phẫn nộ, vương tay bổ tới, kình phong cường hãn quy lực có thể nghĩ, càng làm cho độc dược kinh ngạc chính là dương lỗi không hề né tránh, trên môi còn hiện nụ cười khinh miệt, bính, kình phong khủng bố anh kích lên dương lỗi, đem phân thân của hắn đánh tan, nhẹ nhàng biến mất, độc dược thấy thế trợn tròn mắt, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, mình đã trúng kế, đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi, chỉ có ảo ảnh mới xuất hiện tình huống như vậy. Tốt lắm, tốt lắm, để cho ta bắt được ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, linh hồn vĩnh viễn bị giày vò trong độc hỏa, độc dược cuồng nộ đánh ra một quyền, mặt đất chấn động, nếu không phải nơi này là không gian của bác trận đồ, mặt đất đã biến thành một hố sâu, ha ha, lão gia hỏa, từ từ hưởng thụ một phen đi, dương lỗi vui sướng nói, phải cẩn thận một chút, đừng biến thành trưa nướng, nói xong không gian trong trận đồ biến thành biển lửa ngập trời. Đây không phải ngọn lửa bình thường mà là phần viêm chân hỏa, đừng nói kim tiên, dù là trưởng thánh cũng có thể thiêu chết, dị thường khủng bố, nhưng vì tu vi dương lỗi còn yếu nên chưa đạt tới cấp độ kia. Muốn đánh chết độc dược thật khó có khả năng, muốn thương tổn hắn cũng khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo thêm phiền toái mà thôi. a a đáng giận, đáng giận, thật sự là quá ghê tẩm, độc dược điên cuồng hét lên, tiểu súc sinh, ngươi cho rằng chỉ một trận pháp là có thể vây khốn ta sao. Thật quá ngây thơ rồi, xem ta đánh vỡ trận pháp này, chờ ta đi ra sẽ là ngày chết của ngươi, khẩu khí gây gớm thật, để ta xem thử ngươi làm sao đánh vỡ. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng biết trận đồ chưa chắc có thể kiên trì quá lâu, nhưng vài chục phút sẽ không có vấn đề. Độc Long châu, phá cho ta, độc dược chợt quát một tiếng, hai tay vung lên, hắt sắc Long quyển phong nháy mắt hình thành, đây là độc long toản do kịch độc hình thành, quy lực vô cùng. Mặc dù là Kim Tiên Đỉnh Phong gặp phải công kích như vậy vẫn phải né tránh, cảm thụ được quy lực cường đại của Độc Long Toản. Trong lòng Dương Lỗi hoảng hốt, mặc dù biết Kim Tiên Đỉnh Phong cường đại, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy, hắn vẫn đã đánh giá thấp quy lực của Kim Tiên Cường Giả. Oanh Long, một tiếng vang thật lớn, Độc Long Toản oanh kích lên trận đồ, trong khoảnh khắc đó Dương Lỗi nghe được tiếng vỡ, phốc suy, Dương Lỗi chấn động tâm thần, nhất thời phun ra búng máu.